Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất vững, rồi có đứa nào quấy giày Thì chàng sẽ chạy ngay ra gặp bí thư cầu cứu Riêng cánh công an phường Thì đã có đến ba người từng đến nhờ Hoàng xem chỉ tay Và một gã nhờ Hoàng xem tướng nốt ruồi mọc ở đùi Hôm nay có thêm nhật là người thứ tư Thì cũng chả có gì để Hoàng phải ngạc nhiên Có điều vì Nhật là công an khu vực trực tiếp quản lý tổ này cho nên Hoàng phải đón tiếp long trọng hơn và dĩ nhiên Hoàng sẽ coi miễn phí cho Nhật. Bước vào phòng khách, Hoàng chỉ ghế mời Nhật ngồi, lăng xăng pha nước trà và lấy thuốc thơm mời Nhật hút. Nhật lấm lét ngồi xuống, mặt mũi lo âu. Chuyện tham ô, Nhật chưa có chút kinh nghiệm nào nên gã run lên bần bật miệng đắng chát như người mới ốm dậy. Gã nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, rồi mùi thuốc, thấy rõ bàn tay mình đẫm ướt mồ hôi. Hoàng ngồi ở cái ghế đối diện, cử chỉ điềm tĩnh và tự nhiên, vì không hề biết Nhật đến đây để đòi tiền. Thấy mặt mũi Nhật nhợt nhạt, Hoàng lại càng tin rằng Nhật đang gặp chuyện rắc rối, nên đến nhờ mình giải đoán giống như bí thư phường trước đây. Hoàng mở đầu một câu xã giao. "Khỏe không anh?" Nhật đáp gọn. "Khỏe." Rồi Nhật hỏi. "Anh vẫn làm ở tổ hợp mì sợi đấy chứ?" Hoàng thoải mái đáp. "Vâng, thì thì vẫn đăng ký ở đấy." Nhật hỏi thêm. "Đăng ký thôi chứ đâu có thật sự sản xuất." Hoàng cười thành thật. "Vâng, thì thì anh biết đấy." Nhật quay nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối hẳn, vài ngọn đèn đường vàng úa soi bóng lũ trẻ con đuổi nhau la ơi ới. Nhật nghĩ nhanh đến thắm và thoáng cảm phục sự tinh tế của người yêu. Thằng này làm nghề du tâm, chỉ ghi tên vào tổ hợp để đánh lừa chính quyền, chứ không lao động gì cả. Nhật mím môi quay lại, nhìn Hoàng, dứt khoát nhập đề bởi những nhận xét của thắm Đều là sự thật Nhưng Nhật chưa kịp lên tiếng Thì Hoàng đã nói Anh để tôi đoán anh ba câu thôi Nếu đúng thì tôi nói tiếp Nếu sai thì tôi dứt khoát bỏ nghề Sau câu mở đầu chắc như đinh đóng cột đấy Hoàng hích mặt tự tin nhìn Nhật chờ đợi Nhưng Nhật lạnh lùng đáp Tôi đến đây không phải để xem bói Anh ngồi xuống đây Tôi có tí việc cần trao đổi với anh." Hoàng chững hững chậm chạp kéo ghế đến bên cạnh Nhật. Nhật hắng giọng rồi đem hết những lời thắm căn dặn bày tỏ với Hoàng tỉ mỉ từng chi tiết về tiền bạc. Chính gã cũng không ngờ mình có thể ăn nói trơn tru như vậy. Hoàng ngồi yên, đôi mắt nghiêm túc thỉnh thoảng gật đầu cảm thông và không hề ngắt lời Nhật. Chờ Nhật dứt lời, Hoàng mới giơ tay phân trần. "Báo cáo anh, không phải tôi là người không biết phải cúi. Những điều anh vừa đề nghị, tôi phải bàn lại với Trung úy Giáp trưởng ban của anh đã. Vì thú thật với anh là tôi làm ăn chia với anh Giáp. Mỗi tháng anh Giáp lấy của tôi đến 5000 rồi. Nếu bây giờ anh đòi thêm thì tôi đành bỏ nghề đi lao động vậy."